Chương 28 Đây là tất cả các tài liệu của anh à Trong ký túc xá chỉ có Quang Kiện và Yasuyaki Cô đang ngồi trước màn hình máy tính hỏi một cách dịu dàng Chị nhân viên ấy sẽ tìm giúp và sẽ còn tìm thêm nữa Thư viện dân tinh là một kho sách tiếng Nhật Khi nào em rỗi, anh mời em cùng đến đó xem Quang Kiện hơi thấp thỏm nhìn ra cửa Chỉ sợ có bạn nào đó đi vào Thấy Satiko thì sẽ hiểu lầm Có lẽ mình nên tìm một quán cà phê Hoặc đến thư viện trường cũng được Nhưng mình đâu phải là kẻ gian Cũng may sao thì cô đã copy rất nhanh Cô lắc đầu Chà chẳng cảm thấy những thứ này có ích gì Toàn là tin tức của báo chí Nhật Có nhiều tin thì rất ngắn gọn Về vụ ông Yama Sunateru bị hại Cô ngẩn nhìn Quang Kiện Biết anh rất thất vọng Nhưng không thấy anh thể hiện ra nét mặt Quang Kiện nghĩ ngợi rồi nói Em đã đến đây thì anh muốn phiền em một việc. Hãy đi cùng với anh đến Nghĩa Trang, Vạn Quốc. Đi thăm cô bạn gái của anh à? Quan Kỳ ngay người cúi đầu im lặng. Satiko bỏ nói, xin xin lỗi, em lỡ lời. Không sao, đúng là anh có đi thăm cô ấy. Anh ngẩn lên nói tiếp, nhưng mời em đi là muốn nhờ em ra giúp một tình tiết rất quan trọng. Em cũng biết rồi, hiện nay anh đặt trọng tâm vào ông cụ Gia Ma. Điều này rất dễ hiểu, vì anh có lý do để tin rằng Thi Di không còn sống, khi còn sống đã điều tra ông cụ ấy. Anh thấy ông cụ có một điểm khác người, chết rồi mà không đưa về Nhật Bản mà lại an tán ở giang kinh. Chỉ có thể là ông cụ đích thần chuẩn bị và dặn dò nếu không người nhà sẽ không làm thế, đúng hay không? Em cho rằng ngôi mộ ở giang kinh đó là mộ giả, tượng trưng thành phố cho xây để kỷ niệm vị công nhân danh dự mà thôi. Cô hơi kinh ngạc. Lúc đầu anh cũng nghĩ thế nhưng lại để ý thấy rằng ông già Ma ngày nào cũng đến phong tiết viện Nếu là mộ giả thì Hà Tất phải đến thăm liên tục như vậy Và lại trong đĩa CD có một bài báo tiếng Trung Quốc nói rõ việc hỏa tán của ông cụ tổ chức ở nơi đó Anh ngờ rằng trước khi ông già đã chỉ định sẵn phải chôn mình ở Giang Kinh à Đúng và tại sao ông cụ phải làm như thế? E rằng ngay tiến sĩ Gia Ma cũng không rõ Nhưng em cùng đi Nghĩa Trang Vạn Quốc Thì có thể giúp anh việc gì? Cứ đi với anh Đến đó rồi khắc biết Người quản lý phòng hồ sơ Nghĩa Trang Vạn Quốc Là một ông già ngoài 60 Thấy đôi nam nữ thanh niên bước vào cửa Ông thầm lấy làm lạ Căn phòng nhỏ của mình đã trở thành Người đông đúc nhộn nhịp từ khi nào thế này? Có lẽ mình đừng nên về hưu vội Khu Nghĩa Trang này Đâu có dễ tìm người kế tục mình Anh chàng cao to này trông hơi quen quen Có thể sánh vai với nam trong phim truyền hình Mà cháu ông hay xem Chàng trai rất lễ độ Dạ cháu chào bác ạ Cô gái thanh tú thì cuối người Nói câu gì đó ông nghe không hiểu Có lẽ là người Nhật Anh ta giới thiệu Đây là cô Yasuyaki Ở hội nghệ thuật Nhật Bản Cháu là phiên dịch Cô gái đưa giấy tờ tùy thân Có dán ảnh Viết toàn là tiếng Nhật Nhưng ông không thể đọc được vài chữ hán trong đó. Có hai chữ Junsu, chắc là nghệ thuật. Ông cười nói, tôi không phải là công an, tôi xem giấy tờ để làm gì các vị. Cô gái nói liếu lo một tràng, ông già trố mắt nhìn chàng thanh niên Trung Quốc. Cô ấy nói rằng sắp kỷ niệm 5 năm ngày mất của nghệ nhân gốm sứ Yama Sunatoru, hội nghệ thuật Nhật Bản, cử cô sang đây để tìm hiểu về tình hình mai tán của ông ta. Mong được bác giúp đỡ Anh ta dịch lại Ông già nói Ông Yama Sunateru tôi biết tôi biết Trong vụ cướp ở Viện Mỹ thuật Ông ấy đã bị giết hại Ông ấy còn là công dân danh dự của Giang Kinh Cô gái lại nói tiếng Nhật Chàng trai lại dịch Hỏi nghệ thuật Nhật Bản ủy thác cho cô Yasuyaki Hỏi xem các phí tổng mua đất xây mộ Ai là người chi trả Nếu là do Ủy ban thành phố Chi Thì xin hội gửi trả toàn bộ Tuy có hơi muộn Nhưng đây là lòng thành của hội Vì ông Yama Sunatoru là niềm tự hào Của giới nghệ sĩ Nhật Bản Ngoài ra hội còn muốn biết tại sao Năm ấy không chuyển hài cốt Của ông về Nhật để ăn tán Hẳn là có những chi tiết phức tạp Nhưng phía Nhật Bản ngày nay Không có ai nói cho rõ được Vậy mong bác cho xem Những tài liệu lưu trữ tại nơi đây Cô đã hỏi đúng người rồi đấy Tuy là đã 5 năm nhưng tôi vẫn còn nhớ ông gia ma đã hỏa táng rồi chôn cất ở nơi đây kể cũng hay thật tôi nhớ rằng chính ông ấy đã đặt mua sinh phần cho mình đôi nam nữ nhìn nhau chàng trai hỏi ý bác nói là từ khi còn sống ông gia ma đã mua sẵn việc chôn cho mình anh chớ nghĩ là tôi đã già chỉ nhớ tôi vẫn còn tốt đấy tôi trả lại sổ sách cho mà xem Ông gỡ chiếc kính viễn ra rồi quay lại lục tìm trong đóng hồ sơ. Ngày nay cái gì thì cũng đưa lên máy tính, lên mạng. Ở chỗ tôi thì vẫn cứ theo lối cũ. Anh chớ có coi thường, đồ cổ mới là hàng chuẩn. Thế rồi một sắp tài liệu được mở ra trước mặt hai người khách. Đúng thế đấy, này vẫn còn như là mới. Ngày 16 tháng 9 năm 2000. Ông Yama Sunatoru đã mua sinh phần Mua hẳn hai chỗ Ông đã trả giá cao 5 năm, năm trước con số này rất là cao Mỗi suất 10 vạn nhân dân tệ Tại khu phòng Tiết Viên Hàng thứ 5 phía đông Hai huyệt kề sát nhau Số mộ là 034915 Và 759632 Quái nhỉ? Tại sao hai số này khác xa nhau quá? Huyệt kề bên nhau Mà số quyệt thì chẳng liên quan gì đến xung quanh Và kỳ quái hơn nữa là mộ của ông Gia Ma thì trôm lọ cho Còn mộ kia thì đăng ký ở chỗ tôi thì không có lọ cho Đương nhiên cũng là được thôi Vì ở chỗ tôi cũng có một số ngôi mộ giả kia mà Khi ông ngẩn đầu lên thì đôi nam nữ ấy đã biến đi đằng nào mất rồi